các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người thứ nhất là ông Trịnh Văn Cần tức Tư Cần sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Cử u Long khi ở tù lấy bí danh là Tám Lô khi đó ông làm bí thư của số tù nhân ngoài quân đ ả o được anh em lén lắp r á p cho một radio nhỏ để nắm bắt tình hình chẳng may bị lộ bọn giám thị tống ông vô khu xe người thứ nhì là anh võ văn giáo anh làm y tá chăm sóc tù nhân tại các khu chuồng cọp thực ra anh được phân công nhiệm vụ này để nắm bắt tình hình trao đổi liên lạc giữa các anh em tù n h â n nhưng anh bị bọn cai tù phát hiện và cũng bị đưa luôn vào khu c trại bảy đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rành những tù hình sự nổi tiếng nhất bị nhốt tại khu c cùng với tôi trước h ế phải kể đến biện thành huệ tức huệ dâu vốn là trung sĩ quân cảnh bảo kê cho các quán ba vũ trường quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã bắn chết một lính Mỹ say rượu huệ lớn tuổi nhất trong đám lại nhờ thành tích bắn chết Mỹ nên được cả đám nể vì rồi tuấn đà tay anh chị nổi đình nổi đám nhất tại các tỉnh Nam Trung Phần tức là từ Quy Nhơn đến Phan Thiết dám đâm loài ruột sơn trắng ở Quân Lao Nha Trang đ a giành chức đại ca, l â m chín ngón với hai án tù trung thân d ò giết hai đại ca trong tù là võ sĩ quyền anh vũ đ ị c h cường và hoàng đầu lâu, khương đại hải méo h ồ n g be cư ngụ ngắn ngày tại khu c có tướng cướp cô độc điền khắc kim và nam lương vốn thuộc đảng cướp m u ố n thuộc đảng cướp con của vàng miền tây nam bộ sau làm quân sư cho đại ca thay điền khắc kim trở về đất liền để ra tòa xử án còn Nam Lương hình như được thả. Có điều lạ là trong khi các tù hình sự thường thường bậc trung hay gây sự chửi bới tù chính trị thì số đại ca lại có phần vị nẻ chúng tôi giao hảo khá thân mật đối xử rất p h ả i đạo từ cách đàng hoàng. Coi khu đặc biệt này tất nhiên cũng phải là những nhân vật đặc biệt ngoài giám thị thường chỉ loáng thoáng có mặt trong giờ hành chính. người trực tiếp chỉ huy khu C từ việc nhỏ tới việc lớn như mở cửa đóng cửa các phòng để tù nhân luân phiên ra tắm nắng và đổ thùng cầu c h ử i mắng đánh đập tù nhân đi tuần trên các song sắt vốn là trần của chuồng c ọ p là một tù hình sự quân phạm tức là quân đội phạm bị tội hình sự tên Kim Sang ai cũng gọi hắn là Sang Lai bởi hắn lai miên da như đồng h ô n cao lớn vạm vỡ đặc biệt sang lai có đôi mắt vàng ạch mà hắn thường khoe nhờ ăn nhiều gan việt cộng mắt mới ngả bầu như vậy. Sang lai hễ mở miệng là trời bới văng tục, kể cả với tù hình sự. riêng đối với các đại ca cỡ Huế Dâu Lâm Chín Ngón Tuấn Đà hắn tuy có đôi chút n ẻ nang nhưng khi nổi nóng lên cũng chửi thề tuốt t u ô n Các phòng trong khu chuồng cọp được bố trí thành hai dãy đối diện nhau, cửa bằng sắt. chỉ có lỗ thông gió nhỏ bỏ vừa chiếc đĩa để đưa thức ăn và bên trong phía sau phòng trên cao có một khoảng trống song sắt hết sức kiên cố để phòng bớt ngột ngạt trên phòng không xây kín mà là song sắt chạy dài có lối đi khi nào cần đàn áp giám thị và an ninh trật tự chỉ việc từ phía trên d à ả i vui bột xuống đố t ủ nhân tránh thoát cách lớp song sắt phía trên này khoảng 1 mét rưỡi đến 2 mét là mái tôn. t ù nhân ở trong phòng bị đóng cửa suốt ngày, chỉ được mở khóa ra sân mỗi ngày khoảng một giờ để tắm nắng theo từng nhóm phòng. Điều cần tranh thủ làm chính trong khoảng thời gian tắm nắng này là rửa thùng cầu. Mỗi phòng đều có một thùng cầu đóng bằng gỗ, c h é t nhựa đường. t ù nhân đi cầu đi tiêu trong đó, để giờ tắm mang ra đổ r ử a úp phơi khô và tắm giặt. Với các đại ca. có khi được bật t r ậ t tự ưu tiên tắm nắng khoảng 1 giờ 30 phút cho đến 2 giờ đi qua đi lại vung tay vung chân cho giãn ngân cốt cũng như những khu khác trong chạy bảy mỗi chuồng cọp tại đây đều gồm một b ể xi măng chiếm phân nửa diện tích mỗi phòng thường nhốt hai người một nam trên bè một nằm dưới sàn các phòng thường xuyên bị xáo trộn đổi người qua lại có lẽ để tránh bàn chuyện vượt ngục